Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, bạn có tin rằng xe buýt, một phương tiện công cộng đi lại rất đông đúc người lên xuống, vui vẻ và tấp nập, lại có thể là bến đỗ của những hồn ma hay không? Hãy nghe chuyện ma bến xe cuối cùng để xem cô gái trong câu chuyện sẽ làm gì khi vây quanh mình toàn ánh âm hồn lạnh lẽo. Trạm xe buýt cuối cùng ở vùng ngoại ô này chỉ còn một dãy ghế ngồi, mái che và tấm pano đằng sau có lẽ đã hư hỏng nên bị tháo rời ra. Ánh trăng hạ tuần mờ mịt đâu đó trong đám mây dày, không đủ soi rõ bất cứ vật gì trên cánh đồng trống và con đường dài ràng rạc phía trước mặt kia. Trên băng ghế dài cũ kỹ chỉ còn lại một hành khách duy nhất đang ngồi chờ xe buýt. Cô gái đó ngồi lặng lẽ trong bóng tối, mắt nhìn hun hút về phía cuối con đường. Cô có vẻ lo lắng lắm, mới chỉ 6 giờ tối mà trời sập lại nhanh chóng. Khu vực này quây tụ một số trường đại học và nhà máy, cho nên chuyến xe nào cũng đông đúc cả. Nhưng trong ngày cùng tháng tận này, đám công nhân và sinh viên đã về nhà từ lúc sớm để đón Tết. Chỉ còn cô phải chăm sóc một đứa bạn ốm cùng phòng thôi. Rồi ngay khi nó túc tắc ngồi dậy được Cô đã đi kèm nó về tận nhà Rồi mới yên tâm quay lại trường Để thu dọn đồ đạc Khi cô rời khỏi ký túc xá Thì trời vẫn còn chạm vạn Nhưng bóng tối đã ập xuống nhanh chóng Lúc cô đi bộ ra trạm xe buýt này đây. Bây giờ thì chiếc xe vẫn chưa đến Cô sốt ruột thu lại đôi tay lạnh cống Và nhét vội chúng vào hai túi áo Đã lạnh buốt từ bao giờ Cô ngờ rằng biết đâu Vào cái ngày 30 Tết này Chiếc xe cô đi đã thay đổi lịch trình rồi. Nó kết thúc chuyến cuối sớm hơn thường lệ và có lẽ đã khởi hành trước khi cô ra đây tới vài phút chẳng. Gió đang từ cánh đồng trống luồn qua nhà máy bỏ hoang phía bên kia đường rồi thổi thốc lại. Cô bắt đầu chảy đất mũi. Cô tránh nhìn vào cái nhà máy tối om trước mặt kia. Ban ngày, đó là một công trình khổng lồ với hai cột ống khói im lìm xám xịt. Những bức tường đồ sộ với lớp vữa lở rét bao quanh như không có lối vào khiến người qua lại nhìn thấy tức cả mắt. Đã 20 năm nay, nhà máy này không hoạt động, có mọc cao lút chân tường. Nó không có cửa sổ và chỉ còn vài lỗ thông hơi gần nóc mái là lành lặn thôi. Những đêm mùa đông giá rét, lũ bạn phòng cô đóng chặt cửa lại, nằm nghe gió hú từ trên đỉnh núi và tay thì lùa vào mớ bỏng ngô ấm sực mà run người lên vì những câu chuyện thì thầm trong bóng đêm. Chuyện về cái nhà máy bỏ hoang luôn là chủ đề được nói tới sau cùng, và khi nhắc tới ai cũng muốn mình chỉ là người lắng nghe, chứ không phải buộc miệng thốt lên. Cái hồi mới nhập trường này, tất cả sinh viên đều được nghe kể về nhà máy. Nhưng bà Lao Công già thì nói rằng trước đây là nhà máy tái chế kim loại nhưng có một ngày nào đó có hai người công nhân xích mích, Dẫn đến xô sát nhau Một người lỡ tay giết chết bạn mình Anh thật quẩn trí quá Không biết phải làm sao với cái xác Bèn bỏ nó luôn Vào cụ máy nghiền kim loại khổng lồ kia Người công nhân phụ trách Bộ phận nung chảy đứng máy Anh thật thấy nồi bốc hơi lên Một làn khói đỏ quạch Và ngay tức thì Ống khói thay vì bốc lên những cột khói đen Thì lại vần vũ một đám hơi đỏ như máu Bao quanh cả nhà máy Thế là kể từ hôm đó những chuyện kỳ quặc liên tiếp xảy ra Công nhân thì cãi nhau liên tục Năng suất thì giảm Sản phẩm thì bị lỗi Nhất là những đêm trăng hạ tuần Khi cái nhà máy đầy sắt thép chìm vào màn đêm đen đặc Thì người trực đêm kể lại rằng Anh ta luôn bị ám ảnh bởi những tiếng kêu khóc văng vẳng Trong các nổi hơi và cái máy nghiện kim loại Thế là chẳng bao lâu sau đó nhà máy phải giải thể Nhưng nhiều người có việc đi qua đó và lúc gần sáng khẳng định là họ vẫn nghe thấy những bộ phận máy móc hoạt động bên trong hệt như đang có người điều khiển vậy. Từ cửa sổ lớp học của cô có thể nhìn thấy thấp thoáng toàn cảnh nhà máy, cái ống khói ảm đạm kia, cái sân còn ám đầy muội than đen xì và những bức tưởng cầm lặng. Vào những chiều mưa phùn, nhà máy bỏ hoang, lút trong mưa bụi và cỏ dại, Tại đêm một khung cảnh rất là thê lương chết chóc, khiến cho các sinh viên không ai bảo ai đều đứng lên đóng hết các cửa sổ lại. Từ cái ngày... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net